tôi quên mất lý do tự sát mất rồi chương một người đọc phương anh người tự sát tôi từ tầng cao nhất nhảy xuống vừa vặn ngã xuống trước mặt một gã đeo kính hắn hiển nhiên là bị kinh sợ trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào tôi tôi bị hắn trừng đến khó chịu nhìn cái gì chưa thấy xoáy ca nhảy lầu bao giờ à kết quả là cháu trai này nhẹ buông tay sách vở trong ngực hắn rơi xuống Còn có mấy bài thi bay thẳng vào mặt tôi, nhanh chóng bị máu nhuốm ướt. Trong lòng tôi đêm 18 đời tổ tông nhà cháu trai này chửi toàn bộ. Sau đó bỗng nhiên ý thức được, hình như tôi quên mất lý do tự sát mất rồi. Tuổi còn trẻ, mới đầy 18 tuổi, là một cậu ấm vô lo vô nghĩ, sắp tốt nghiệp trung học. Có điều tôi căn bản không thèm để chuyện thi đại học vào trong mắt, cho nên không thể vì áp lực học tập mà tự sát được. Ngũ Quang coi như đẹp trai, từng được em gái lớp dưới chặn đường tỏ tình. Trước mắt có một bạn gái cùng tuổi đang quen nhau. Quan hệ bạn bè hài lòng, có một đám anh em thân thiết, thường trốn tiếc đánh đô ta. Gia đình hòa thuận, hôn nhân cha mẹ mỹ mãn, mỗi tháng đúng giờ gửi phí sinh hoạt cho tôi. Có một chị gái đang học đại học. Như vậy vì sao tôi lại tự sát? Tôi từ dưới đất bò dậy, đứng ở dưới tầng nhìn xe cấp cứu mang thi thể tôi đi, người tới kẻ lui không cảm nhận được mà xuyên qua cơ thể tôi. Lãnh đạo trường đóng ngực dậm chân, hận tôi sao lại vào trường tự sát ảnh hưởng tới danh dự trường khỏi nói, học sinh nhất định sẽ đem chuyện này truyền ác, năm sau nhập học sẽ mất giá rất nhiều. Xe cảnh sát cũng thuận theo chạy tới, ánh mắt của mọi người đều chuyển đến người mặc quân phục cảnh sát xuất khí. Chỉ có một gã đeo kính, tận mắt thấy tôi nhảy lầu kia cách đó không xa, Cẩn thận nhìn tôi Tôi thử dò xét phất tay về phía hắn Hắn kinh sợ lùi lại vài bước Đụng phải một người qua đường Khóe miệng tôi coi giật Sao vai nam chính biến thành linh hồ gặp, Phải không là thiếu nữ Thông linh đa sầu đa cảm Mà lại là cái gã đeo kính con phẫn trần ai ai kia hả Tuyệt không muốn cùng kẻ này Kéo bất kỳ quan hệ gì Lão tử không muốn cùng một gã trạch na Bốn mắt trình diễn tiết mục Người tình duyên ma Không nhịn được hướng gã đeo kính, dẫn ngón tay giữa, sau đó xuất khí xoay người, bước nhanh về phía cổng trường, đuổi nhanh phía xe cấp cứu. Không biết bác sĩ tâm địa đen tối sẽ xử lý thi thể của tôi như thế nào. Trong bệnh viện cũng có thể tình cờ gặp cha mẹ. Mẹ tôi cùng chị đại khái sẽ thương tâm khóc ngứt đi. Cha tôi thì sẽ tâm tình kích động cường điệu nhiều lần. Còn cha tôi, tuyệt đối không tự sát Ai biết tôi vừa mới bước ra cổng trường thì lại bắn về phía lớp học. Vì thế này Nâng cao tinh thần vận may Tập trung toàn bộ sức mạnh vào hai chân Tôi dùng tốc độ 800m bứt phá về phía cổng trường Ra tới phía cổng trường thì bị thắng lại Dừng lại Tôi còn đang ở dưới tầng dạy học Đi vòng qua tường vay trường học Tôi nỗ lực như lúc trước Trốn tuyết ra ngoài mà bò ra Chân mới đạp lên hàng rào Thì lập tức trở về tới lớp học Quay sợ má Sao lại không ra được Lẽ nào như trong phim ảnh, chết ở nơi nào sẽ bị vĩnh viễn ngủ ở nơi đó, cuối cùng lưu lạc thành oán linh? Không, không, điện ảnh đều là gạt người, đều là đạo diễn cùng biên kịch nói bừa chế ra, mới không có quỷ hồn oán linh gì đó. Chết là chết, hóa thành một đống xương hôi, theo gió mặt bay, hoặc là chôn sâu lòng đất, mới sẽ không. Vậy tôi hiện tại là cái tình huống gì vậy hả trời? Thật sự mãi mãi cũng không thể rời đi sao? Vĩnh viễn, bị vây ở nơi mà tôi chinh chỉnh sửng sờ 3 năm, phiền chán cùng cực, phát thể sau khi tốt nghiệp không bao giờ trở về cái gọi là trường cũ sao? Rõ ràng nửa tháng sẽ tốt nghiệp. Khoan đã nào. Nếu trong phim ảnh, diễn không hoàn toàn là giá, tình huống như vậy thông thường người chết không biến thành linh hồn, mà trực tiếp luân hồi tái thế, trừ phi có tâm nguyện chưa hoàn thành, hoặc là khúc mắt vướng bận. Có phải là chỉ cần tìm ra lý do tôi tự sát, có thể hóa giải nội tâm tôi bán kết, có thể rời trường hợp chết tiệt này đi đầu tay tái thế? Bất quá nên làm sao tìm được? Một, tôi là quỷ, con người bình thường không nhìn thấy cũng sợ không được tôi, càng không nghe thấy lời tôi nói. Hai, tôi đánh mất ký ức trước khi tự sát, đối với tất cả đều không có đầu mối. Chán nản câu quắp ngồi ở sàn xi măng, mặt trời sa mạc nướng mặt đất, Tôi lại không cảm nhận được nhiệt độ. Chợ chút. Tôi thật giống như quên mất điểm gì đó. Gã đều kính. Người chứng kiến. Tôi tên rằng tôi có thể nhìn thấy anh ấy. Người kia là học trưởng lớp 12, Giang Dương. Xác thật nói là quỷ hồn học trưởng Giang Dương lớp 12. Vẽn vẹn nửa ngày, tên của anh đã truyền khắp. Mỗi một góc trường học, mỗi người đều thoảng, mỗi người đều thảo luận anh. Lãnh đạo trường khẩn cấp tổ chức hội nghị cửa, cửa trường phong bế Tất cả đều là vì anh ta Tôi chính mắt thấy anh ta tự sát Thậm chí có mấy dọc máu văng lên giày tôi Tôi cho là đó Đủ xui xẻo rồi Không ngờ chuyện tiếp theo càng làm cho tôi tuyệt vọng Cận thị hơn trăm độ Có lúc gần ngay trước mắt Tôi cũng không thấy rõ cư nhiên có thể là nhìn rõ bóng người anh Rõ ràng bị té Máu thịt bê bết Rõ ràng đã chết Rõ ràng thi thể cũng bị cấp cứu, xe tha đi. Anh lại lông tóc không hao tổn. Đang đứng dưới lầu dạy học, còn hướng tôi hỏi thăm một chút. Mặt trời lớn như vậy, lại chiếu rọi không ra bóng của anh. Anh đứng ở trong đám người qua lại, thỉnh thoảng bên, ngài, bên ngoài, có người vô tri vô giác xiên qua thân thể của anh. Tôi hoảng loạn chạy trốn, nhất định là duyên cớ mấy ngày ngủ không ngon giấc, liên tục thức đêm dễ dàng hoa mắt. Tôi yên lặng an ủi mình. Muốn thi điểm tối đa sao? Cùng buổi tối ngày tự học Lúc tôi đang chuyên tâm ôn tập chuẩn bị ứng phó Qua mấy ngày thi tháng Bên tai đột nhiên văng lên một giọng nam trêu tức Trong lòng đột nhiên bay lên dự cảm không tốt Tôi cương cứng lưng Chậm rãi quay đầu Quả nhiên, giang dương đang đứng bên chỗ ngồi của tôi Hướng tôi như không có chuyện gì xảy ra mỉm cười Có thể hay không giúp anh một việc Phản xạ có điều kiện Tôi rít gào lên té xuống chỗ ngồi Văn Dương đứng tại chỗ nhíu mày lại, biểu mồ nói: Làm gì mà như con gái vậy? Trần Tiểu Đạo, cậu gào cái quỷ gì? Quấy rổ đến học tập của lớp, ghi tội, tan học đi tìm giáo viên chủ nhiệm. Kỷ luật ủy viên dùng sức vỗ bàn một cái, nguyên bản phòng tự học an tĩnh lập tức đưa tới. Một trận cười trộm, tất cả mọi người không nhìn thấy anh. Tất cả mọi người đã cho tôi là người điên. Tôi rung lại bảy chống bàn đứng lên ngồi trở lại chỗ, đem đầu trong, trong sách giáo khoa, làm sao cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh. Này! Này! Này! Em đeo kính! Giang dương ngồi trầm hổm, xuống tiếng vào bàn của tôi, đưa đầu nhìn chăm chú tôi, không nhịn được lên tiếng gọi tôi. Em có thể lên một tiếng không hả hỗn đáng? Tôi dùng sức che lỗ tai, sau đó đột nhiên đứng lên, cúi đầu chạy ra khỏi phòng học. Tôi đem mình khóa trái cửa phòng vệ sinh, hai tay ôm đầu ngồi sợm ở trên bồn cầu, trong miệng nói thầm. nam mô a di đà Phật. Giang Dương rất nhanh tìm đến tôi, cắt cửa thở dài. <cười> anh nói này, nào có ai trốn quỷ, lại trốn trong nhà vệ sinh? Nhóc đang tự điểm tìm đường chết đó à? Không được vào. Tôi hét lớn, âm thanh run rẩy bẫy. Xin anh. Giang Dương trở nên trầm mặt, tự hồ suy nghĩ gì đó. Qua rất lâu, lâu đến tôi cho là anh đã đi rồi, mới thần trọng mở ra cửa. Kết quả tầm mắt chính đối diện với anh đang dựa trên bồn rửa tay, gương trên tường không phản chiếu bóng anh. Tôi khóc không ra nước mắt, chuẩn bị đóng cửa lần thứ hai, Giang Dương mở miệng nói. Anh chỉ muốn xin nhóc giúp anh một chuyện. Ngữ khí nhu hoa rất nhiều, có lẽ nói, chen lẫn làm một chút bất đắc dĩ. Trên thế giới này, không nhất trong ngôi trường này, giống như chỉ mình nhóc là có thể thấy được anh. Giang Dương bất đắc dĩ nhít môi, cho nên có thể giúp anh chỉ có một mình nhóc. Phản phất như mở màn một bộ phim điện ảnh kỳ ảo, lại như mở đầu một bộ tiểu thuyết. Tôi cách khe cửa nhỏ bé cùng học trưởng Giang Dương lớp 12 tự sát biến thành quỷ hồn bốn mắt nhìn nhau. Ngoại trừ không có bóng, anh dường như cũng không đáng sợ như vậy. Tôi quên mất lý do tự sát của mình. Một câu ngữ điện thoải mái, như, tôi quên mang bút chì 2B. Anh cười nói, nhóc giúp anh cha nha. Đèn điện hơi yếu phục sáng. Hốc. Đối diện trong nhà, vệ sinh, bốn phía xung quanh hiện lên nhiều màn phim ảnh kinh dị. Cuối cùng tôi ý thức được, trốn vào phòng vệ sinh chính là mình ngu cỡ nào. Hết chương 1